t anh quay lại với ư ơ g là có kỳ quặc kỳ p ầ n t rể ư được ớ với tới với c chúng ta đã biết đấy là, à, <cười> Lâm Vân của chúng ta cùng với Hàn Vũ Đình đã sắp tới được cái mục đích của chúng của thì ta biết ta thì ta Hàn Đình hãy phần hôm núi Vân Vân đến ngày nay đã đấy đã đấy đ Mississippi Vậy là Lâm Lâm là Vũ sắp rồi xem Lâm tìm kiếm là là Linh Vân Châu Tiền không các bạn nhé Anh có được Thạch các giáo sư hay hay rẻ em không sao anh cứ làm chuyện của mình đi giải quyết càng nhanh càng sớm trở về hàn vũ đình thực muốn ở bên cạnh lâm vân lâu hơn nhưng nhìn khuôn mặt càng ngày càng gầy gò đi của lâm vân vì tìm kiếm nàng cũng rất khổ sở lần đầu tiên chủ động nói ra câu đó lâm vân gật đầu không hề rông dài ôm lấy hàn vũ đình dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía dãy núi tuy lâm vân không cảm thấy khó chịu gì nhưng nơi này có độ cao hơn so với nơi khác rất nhiều khiến hô hấp của hàn vũ đình trở nên khó khăn tuy nhiên cũng may thể lực của nàng không tồi vẫn có thể duy trì được thấy hàn vũ đình có vẻ hít thở khó khăn lâm vân liền lấy ra hai cây địa lan trong ba lô đưa cho hàn vũ đình mà nói ăn một cây đi nếu như vẫn còn cảm thấy không thoải mái thì ăn nốt cây còn lại hàn vũ đình nhận lấy địa lan không chút do dự mà ăn lấy một cây quả nhiên khi ăn xong cảm giác đè nén khiến hô hấp khó khăn được giảm bớt rất nhiều thậm chí còn cảm giác như lúc bình thường nàng không khỏi âm thầm kinh ngạc không ngờ là chỉ một cây cỏ đơn giản như vậy rõ ràng có thể làm giảm đi chứng hô hấp khó khăn khi ở trên cao nguyên thật là kỳ diệu anh rẻ đây là cây gì vậy sao lại có hiệu quả thần kỳ như thế nếu mấy nhà leo núi đều có loại dược thảo như vậy thì còn sợ gì áp lực ở trên cao hàn vũ đình cầm cái cây còn thừa lại rất ngạc nhiên mà hỏi đây là cây địa lan bình thường chắc là không ai biết tác dụng của nó loài dược thảo này thường mọc ở những nơi không có ánh sáng quá trình phát triển rất ngắn chỉ có khoảng năm ngày thôi cho nên nó còn được gọi là cây ngũ dạ vì vậy mà cây này không thể trồng được em may mắn lắm mới ăn được nó thôi lâm vân thầm nghĩ đi mãi trong rừng rậm mới phát hiện được có ba cây mà còn ở cùng một chỗ tác dụng chính của điện lan này cũng không phải là giảm áp lực khi lên cao tuy nhiên những điều này lâm vân cũng sẽ không đi nói với hàn vũ đình núi mishimi là do băng tuyết bao phủ nhìn lên chỉ thấy toàn một màu trắng nhấp nhô lâm vân đã cởi áo khoác lên người hàn vũ đình ở chỗ này thỉnh thoảng cũng có các nhà nghiên cứu hoặc thám hiểm tới thăm dò nhưng có lẽ ít ai đi sâu vào trong bởi vì nơi này quá nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng như chơi lúc lâm vân ôm theo hàn vũ đình đi tới chân núi thì trời đã tối chỉ có ánh sáng mờ mờ ảo ảo của mặt trăng chiếu xuống b ă n g tuyết là có thể nhìn thấy chân núi rất hoang vắng và yên tĩnh sự yên tĩnh ở đây khác với trong rừng rậm trong rừng rậm còn có đủ các loại côn trùng hay động vật kêu vào ban đêm mà ở đây chỉ có tiếng gió lạnh thét gào và tiếng thở phì phò của bản thân hàn vũ đình cảm thấy nơi này càng đáng sợ hơn so với rừng mưa nhiệt đới không khỏi r á n chặt vào lồng ngực của lâm vân sự chú ý của lâm vân đã hoàn toàn bị núi tuyết hấp dẫn thậm chí là hắn có một loại cảm giác thứ mình cần chắc chắn ở trong này Đè xuống hưng phấn, giác cảm tuy r rồi trực a gian n nghỉ ngơi, rồi mới trực tiếp lên đỉnh núi h thủ thời tiếp t mới ế kiếm. t tìm Tuy giáo sư châu tuyền hoài nghi linh thạch là trên đỉnh của ngọn núi nhưng lâm vân lại không cho là như vậy hắn cho rằng ở chỗ nào của ngọn núi tuyết này cũng có khả năng có được linh thạch người tới núi tuyết m i simi này khẳng định cũng là có nếu chỉ đơn giản ở trên đỉnh núi thì sớm đã có người phát hiện ra tuyết động trên núi rất dày khiến mỗi bước đi của lâm vân đều rất khó khăn hắn liền biết là mình chọn sai đường để lên đỉnh nếu cứ tiếp tục như vậy thì còn không biết bao giờ mới lên đến nơi nhưng chưa kịp nghĩ cách đối phó thì lâm vân đã cảm thấy không đúng hắn dừng lại nhíu mày rõ ràng cảm giác đi lên cao linh khí càng ngày càng yếu đi đây là chuyện gì đây lâm vân liền buông hàn vũ đỉnh xuống lấy bức bản đồ của giáo sư châu t i ề n ra xem lại lấy cả bản đồ của bốn tên kia để so sánh trên bức bản đồ của giáo sư châu t i ề n thì ông ta đánh dấu vị trí có khả năng có linh thạch là trên đỉnh núi mà vị trí đó là ông ta dựa theo bản vẽ trên thẻ tre lâm vân lại lấy thẻ tre ra chỗ đánh dấu vị trí trên thẻ tre nhìn không được rõ rơi vào đường cùng hắn đành phải cất đi trong lòng thầm nghĩ nên theo con đường của giáo sư châu t i ề n tiếp tục đi tới hay dựa theo cảm ứng linh khí của mình để đi anh r ẻ làm sao vậy có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không hàn vũ đình thấy lâm vân nhìn bản đồ xong vẫn cau mày liền quan tâm hỏi nàng cảm giác thứ mà anh r ẻ đang tìm rất quan trọng với anh ấy từ đầu hành trình tới giờ có thể thấy rõ ràng như vậy không có gì chỉ là vài điểm trên bản đồ không được rõ ràng mà thôi lâm vân thuận miệng đáp anh r ẻ em cảm thấy anh vẫn nên dựa theo trực giác của mình mà làm có đôi khi người khác nói chưa chắc đã đúng giống như em vậy nhưng việc trước kia mà em luôn cho là đúng thì đến hiện tại mới biết là sai em tin tưởng và o anh rể hàn vũ đình nói xong nhìn lâm vân với vẻ mặt đầy tín nhiệm đây cũng không phải là lời an ủi của nàng mà là sự tin tưởng và bản lĩnh của lâm vân tốt vậy thì cứ làm như thế đi lâm vân quyết định đi theo cảm giác của mình để tìm kiếm nếu như không thấy thì quay về lộ tuyến của giáo sư châu tiền cũng không muộn chỗ mình đang đứng phỏng chừng là đã 2 0 0 0 mét so với mực nước biển lâm vân tìm một chỗ để tránh gió dọn sạch tuyết rồi dựng lều sau đó nói với hàn vũ đình em vào trong lều trước đi đừng có ra ngoài chỗ này khá cao cho nên rất nguy hiểm anh đi loanh quanh đây nhìn một chút anh rẻ đừng bỏ em một mình ở đây em muốn đi cùng với anh hàn vũ đình thực sự không muốn ở một mình trong nơi băng tuyết hoang vu này anh chỉ loanh quanh đây thôi không có đi xa đâu mà lo mang theo em thì lại có chút không tiện lâm vân đã trông thấy một vách núi cách đây khoảng vài trăm mét vừa rồi còn nghe thấy một thanh âm vang lên từ chỗ đó mà địa hình ở đó khá dốc mang theo hàn vũ đình đi cùng thì cũng được nhưng khi hành động sẽ rất bất tiện hàn vũ đình nghe lâm vân nói vậy cũng chỉ đành phải đồng ý ở trong lều miệng không ngừng nhắc nhở lâm vân là sớm trở về cho dù hàn vũ đình không nhắc thì lâm vân cũng không muốn đi lâu để một mình nàng ở đây quá lâu thì hắn cũng thực không yên tâm thấy hàn vũ đình đã vào lều lâm vân nhanh chóng lao tới dãy núi bên kia mặc dù là thời tiết buổi tối nhưng ánh trăng rất sáng vẫn có thể nhìn rõ vách núi ngoài t r ừ một vài tảng đá có hình thù kỳ quái ra thì không thấy thực vật nào sống được ở đó từ trên chỗ cao nhìn xuống vách núi chỉ thấy mờ mờ ả o ả o không rõ phía dưới có gì lâm vân đứng ở gần vách núi lắng nghe khoảng hơn mười phút thì quả nhiên có thanh âm chuyển tới hắn không do dự nữa nhảy thẳng xuống chỗ phát giam thanh trong nháy mắt rơi xuống hắn đạp vào c â y gò trôi ra để giảm bớt tốc độ lâm vân cẩn thận dựa vào vách đá lắng nghe quả nhiên một lúc sau lại một t h a n h â m chuyển tới lâm vân khẳng định là chỗ này có người hoặc loài vật gì đó nhưng nếu có người vì sao thì khi đi tới nơi này mình lại không biết lâm vân muốn vào trong đó chỉ có thể đào một cái lỗ n g a y tới đây hắn lập tức rời đi trở về căn lều hàn vũ đình đã ở cửa lều sốt u ruột chờ đợi lâm vân thấy thế liền nói em lại chờ đây một lúc nữa đi anh đi rồi quay về lần này hàn vũ đình không nói gì thêm Đáng nếu biết, lâm vân liền lấy cái búa trong ba lô rồi quay lại chỗ vách đá dùng lực lượng tinh vân nhập vào cái búa không ngừng đào ra nhanh chóng đào được một cái động đủ cho một người chui vào lâm vân lại không ngừng đào sâu vào trong vách đá đối với hắn mà nói thì tìm đường đi vào không bằng tự tay đào luôn cho nhanh lâm vân đào động làm đá vụn rơi lả tả xuống vách núi không ngừng vang lên những tiếng lạo xạo chỉ mất khoảng nửa tiếng thì vách đá này đã bị lâm vân đào thành một cái động sâu khoảng hai mươi mét một luồng gió mát thổi vào mặt lâm vân biết là mình đã đảo thông được vào trong quả nhiên trong vách đá này còn có một cái hang động lớn lâm vân nhìn vào trong chỉ thấy hang sâu hun hút hầu như là không thấy điểm cuối lại nói về hàn vũ tích nàng trở về phần giang từ phụng tân đã được nửa năm tờ lịch ở đầu giường cũng được khoanh tròn bằng một trăm ba mươi cái vòng đỏ nàng biết khi mình k h o a n h tròn đủ một nghìn chín mươi lăm vòng thì lâm vân sẽ quay trở lại cứ buổi chiều khi hết giờ làm về nhà thì việc đầu tiên của nàng chính là dùng bút đỏ đánh dấu vào tờ lịch sau đó là đếm lại số dấu đỏ mà mình đã khoanh trong khoảng thời gian này nàng trôi qua cũng rất vui vẻ mỗi lúc trời tối trở về có thể đọc lại thư của lâm vân còn có thể nằm trên giường nghĩ lại từng ly từng tí những ký ức của mình với hắn tuy ký ức rất ít nhưng đủ cho nàng cảm thấy vui vẻ dù đã nghĩ lại cả trăm ngàn lần nhưng lần nào nàng cũng có cảm giác thỏa mãn vì hạnh phúc mỹ na biết một chút về tình huống của vũ tích cho nên cũng cảm thấy vui vẻ thay cho chị chỉ là vũ đình đã lâu không tới tuy rất muốn hỏi vũ tích vì sao vũ đình không tới chơi nhưng lần trước nghe thấy hai người nói chuyện trong điện thoại cho nên mỹ na không dám hỏi nữa hàn vũ tích cũng giống như đã quên việc vũ đình cầm đi tờ giấy ly hôn của mình không gọi điện đòi vũ đình nữa con bé biết mình thích lâm vân còn làm chuyện khiến mình không thể tha thứ như vậy từ bé đến giờ có chuyện gì nàng đều nhường cho vũ đình hai người chưa từng vì tranh đoạt đồ vật mà cãi nhau tất cả đồ tốt vũ tích đều cho vũ đình chọn trước còn mình sẽ lấy cái cuối cùng thế nhưng lần này nàng không cách nào tha thứ cho em gái bởi vì trong lòng nàng lâm vân là không thể thay thế thậm chí nàng còn đã từng nói ngay trước mặt vũ đình và mỹ na rằng nếu như lâm vân chết đi mình cũng sẽ đi theo anh ấy nhưng vũ đình lại vẫn làm những chuyện ngu xuẩn như vậy bất cứ đồ vật gì nàng cũng có thể đưa cho em gái nhưng riêng đồ của lâm vân là không được cho dù nó chỉ là một chữ ký của lâm vân nàng cũng không nhường cho người khác tất cả là của nàng đối với hàn vũ tích mà nói từ nhỏ đến lớn chưa từng có thứ đồ nào mà mình yêu mến nhưng lâm vân lại tặng cho nàng chiếc gối và tưởng niệm thậm chí cả hắn nữa đều là những thứ yêu mến sâu sắc mà nàng chưa từng trải nghiệm qua nàng hạnh phúc vì có người để yêu hạnh phúc vì có người để nhớ nàng thực sự rất yêu mến những thứ thuộc về lâm vân những thứ này là do lâm vân chồng của mình cho mình mặc dù mình nhận ra hơi muộn nhưng nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của nàng chà ở trong ấn tượng của nàng chỉ là một danh từ để xưng hô mà thôi mà mẹ của nàng nàng chỉ được nhìn thấy qua tấm ảnh chỉ có tình cảm với em gái là có chút an ủi nàng nhưng hiện tại em gái lại làm như vậy nếu như không có lâm vân thì nàng không biết phải sống như thế nào dù sống cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi nói về thân nhân nàng chỉ có chồng của mình nếu như ngay cả người chồng này cũng bị cướp đi thì nàng sẽ không còn một ai để quan tâm nữa ngay cả lúc trước khi chưa tới phụng tân nếu vũ đình lấy đi giấy ly hôn nàng cũng muốn tìm cách lấy trở về nhưng hiện tại nàng không cần phải cố gắng như vậy bởi vì lâm vân đã nói b à n ằ m sau anh ấy sẽ quay trở lại cho nên mỗi ngày hàn vũ tích đều tính toán đến ngày lâm vân trở về chỉ cần là lời của lâm vân hàn vũ tích đều tin tưởng trước kia nàng không tin nhưng hiện tại cho dù là nâm vân nói gì đi nữa nàng đều tin là sự thật từ lần trước dẫn anh ấy về nhà anh ấy còn chưa lừa gạt mình một lần nào càng khiến cho nàng bớt lo chính là thẩm quân đã không còn quấy rầy nàng nữa mỗi lần y thấy nàng là cúi đầu rời đi có vẻ như rất sợ nàng tuy không biết vì sao y lại sợ mình như thế nhưng lại giúp hàn vũ tích giảm đi rất nhiều phiền não thậm chí ngay cả tần thăng cũng không tiếp tục tới công ty hàn vũ tích lại càng thêm thư thái nửa năm qua nàng không còn xin thêm giờ làm mà cứ đúng giờ cùng với mỹ na trở về nhà chỉ đôi khi là cùng mỹ na đi mua đồ thời gian còn lại là suy nghĩ về lâm vân c h ị vũ tích ngày mai là cuối tuần chúng ta đi vĩnh lạc mua điện thoại thôi điện thoại này của em bây giờ quá lạc hậu rồi sau khi hết giờ làm mỹ na vừa đi cùng hàn vũ tích xuống tầng vừa nói hàn vũ tích còn chưa nói gì thì thấy một chiếc a u d i bạc đã dừng ở cửa lớn của công ty một phụ nữ trung niên tuổi chừng khoảng bốn mươi mở cửa xe đi ra vũ tích hết giờ làm rồi à a gì? hàn vũ tích sững sờ không ngờ là mẹ của vũ đình lại tới đây tìm nàng đây là chuyện chưa từng xảy ra từ bé đến giờ nàng toàn gọi mẹ của vũ đình là gì cho dù cha của nàng có đánh nàng nàng vẫn chưa bao giờ thay đổi cách xưng hô d ì d ì tìm còn có việc gì không hàn vũ tích có chút kinh ngạc nhìn người phụ nữ trung niên này trong lòng nàng rất kỳ quái mẹ của vũ đình chưa bao giờ tới tìm mình hôm nay vì sao lại đến đây vũ tích cha của con bảo g ì đến đón con về nhà nói rằng có chuyện muốn thương lượng với con mẹ của vũ đình nhỏ nhẹ nói nhưng hàn vũ tích vẫn níu h lông mày lại nàng biết bị gọi về chắc chắn không phải là chuyện gì tốt cho tới bây giờ nàng đều không tự nhận là mình không có gia đình có lẽ đợi lâm vân trở về mình mới có một gia đình chính thức nhưng lâm vân trở về có thể ở cùng một chỗ với mình sau mỗi lần hàn vũ tích nghĩ tới lâm vân thì lại là lúc nàng ngây dại mẹ của vũ đình nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hàn vũ tích không khỏi cảm thán khó trách là nhiều người tới hàn gia cầu hôn như vậy bà ta nhìn hàn vũ tích còn đang sững sở không khỏi nhắc một câu vũ tích c ò n làm sao vậy có nghe lời gì nói hay không n g ư ớ khí rõ ràng trở nên nghiêm nghị hàn vũ tích hồi phục tinh thần im lặng đi tới xe a u d i đưa chìa khóa xe cho mỹ na mỹ na em giúp chị lái xe về nhà mina cũng có thói à cũng có quen với mẹ của hàn vũ đình thấy thế cầm lấy chìa khóa nói v à i câu với vũ tích rồi hướng mẹ của vũ đình nói tạm biệt gì rồi rời đi cha của hàn vũ tích không có ở trong khu nhà của hàn gia mà là ở một biệt thự ở ngõ mai điểm nếu so với tình hình hiện tại của hàn gia chỗ sinh sống của hàn tranh bình này như vậy là kém cỏi tuy hàn vũ tích là con thứ ba trong nhà nhưng cũng có thể coi là con lớn nhất nàng vốn có một người anh trai và một người chị nhưng lúc nàng còn bé chưa hiểu chuyện thì anh trai và chị đã cùng mẹ rời đi không biết là vì nguyên nhân gì lúc về nhà hàn vũ tích phát hiện là trong nhà đã có không ít người thậm chí bác cả bác hai đều ở đây điều khiến cho sắc mặt hàn vũ tích trở nên tái nhật đó là nàng nhìn thấy tần thăng cũng ở nơi này mà bên cạnh y ngoài em gái tần nhan còn có một trung niên tuổi chừng bốn mươi vũ tích về rồi hả nhanh tới bên này ngồi nói chuyện là bác cả của hàn vũ tích hàn tranh cao hàn vũ tích không đi tới mà chỉ đứng nguyên tại chỗ thân hình hơi run lên một lúc sau mới lên tiếng chà cha gọi con v r ở về có chuyện gì không vũ tích còn tới đây ngồi trước đi rồi hãng nói chuyện mặc dù là cha của hàn vũ tích nhưng hàn tranh bình cũng cảm thấy có chút xin lỗi người con gái này nếu không phải do địa vị của tần gia quá lớn thì ông ta thật không muốn bớt buộc con gái phải tái giá tuy hàn vũ tích và lâm v â n ly hôn là lâm vân chủ động ký trước nhưng dù sao lâm gia cũng là một thế lực lớn nếu không cẩn thận chọc giận bọn họ hàn gia sẽ trở thành cho bụi bất quá nghe nói hiện tại lâm gia đã có ý để lâm vân đám hỏi với tô gia tuy không biết là thật hay giả nhưng lâm gia hợp tác với tô gia là sự thật hơn nữa thực lực của tần gia chỉ có hơn lâm gia chứ không hề kém chút nào cộng tất cả những nhân tố này lại ông ta mới quyết định để cho con gái ly hôn và tái giá với tần thăng của tần gia hàn trinh bình còn nghĩ địa vị của ông ta ở hàn gia không cao nếu như tần thăng trở thành con rể ông ta vậy thì địa vị quân của ông ta ở hàn gia cũng là nước lên thuyền lên mặc dù có lòng muốn hàn vũ đình thay thế cho hàn vũ tích nhưng tiếc rằng tần gia lại chỉ nhìn t r ú n g hàn vũ tích thôi rơi v ừ a đường cùng đành phải lừa gạt hàn vũ đình lấy tờ giấy ly hôn của hàn vũ tích rồi lén ký vào đó hàn vũ tích không trả lời phụ thân mà lập tức chạy vào phòng của hàn vũ đình trong căn biệt thự này không có phòng của nàng tất cả mọi người nhìn nhau không biết hàn vũ tích vội vàng gì mà chỉ nói một câu đã lao vào phòng như vậy từ lúc hàn vũ tích vào nhà ánh mắt của tần thăng đều một mực nhìn chằm chằm vào nàng mọi người uống trà đi chắc là vũ tích muốn trang điểm lại ấy mà con bé sẽ ra luôn thôi con bé là một đứa cháu ngoan mọi người không cần phải lo lắng bác cả của hàn vũ tích lập tức rót trà mời mọi người nhưng tần nhàn lại cảm giác chị vũ tích có chút không đúng liền nói để em đi xem chị ấy nói xong liền đi theo vào phòng của vũ đình tần nhàn vừa đi tới cửa phòng còn chưa kịp mở cửa thì cửa đã mở bật ra lúc hàn vũ tích đi ra ngoài thì tất cả mọi người đều sững sờ chị thấy nàng đang cầm một cái kéo sắc trong tay trên mặt toàn là vết máu máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau chảy đầy trên khuôn mặt nàng dùng cái kéo đặt vào cổ họng của mình rồi nói mọi người đừng ép con cho dù con cố chết còn cũng là người của lâm vân nói xong còn muốn đâm cái kéo vào cổ họng mình trong đầu chị suy nghĩ lâm vân em không kịp c h ờ anh em thật sự không cam lòng chị vũ tích đừng làm vậy tần nhan vội vàng tiến lên kịp thời chụp được cái kéo trước khi nó đâm vào cổ họng vì thế mà tay của tần nhan cũng bị cái kéo làm bị thương còn cô của hàn vũ tích á cổ của hàn vũ tích thì cũng có một vệt máu dài vũ tích đừng làm vậy cha đồng ý với con con không thích người khác vậy thì cứ tiếp tục cuộc hôn nhân với lâm vân cũng được hàn tranh bình thấy con gái muốn tự sát ngay trước mặt mình liền lắp bắp kinh hãi bởi vì ông ta biết tính tình con gái mình là ngoài mềm trong cứng nó nói được là làm được bước con gái thành ra như vậy dù cho tâm địa chó đẻ như hàn tranh bình cũng, cũng là không chịu nổi trước mặt dù sao cũng là con gái của mình cho dù ông ta vì mẹ của nàng mà không thích nàng nhưng vẫn có câu hổ dữ không ăn thịt con đ ấy thôi nghe được cha cam đoan hàn vũ tích liền không còn kỹ lực cái kéo trong tay rơi xuống đất phát ra từng tiếng đinh đương rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh thấy sự tình nháo đến mức này mấy người tần thăng đành phải cáo từ rời đi hơn nữa khuôn mặt của hàn vũ tích đã bị hủy dung cho nên tần gia không thể để nàng làm con dâu của mình được mà người trung niên đi cùng tần thăng kia cũng nhẹ nhàng thở ra bởi vì cả tần gia căn bản đều không đồng ý cho tần thăng lấy một nữ nhân đã từng kết hôn bác cả và bác hai của hàn gia cũng chẳng còn mặt mũi ở lại chỗ này đều cáo từ rời đi tuy rằng hàn tranh bình cũng rất hận nhưng cũng chỉ phải đưa con gái vào bệnh viện nửa tháng sau hàn vũ tích đi cùng với mỹ na xuất viện thậm chí là gọi đ i ệ n nhà về nhà báo bình an nàng cũng không thèm gọi nàng đã hoàn toàn thất vọng với gia đình kia của mình nàng chỉ quan tâm tới khuôn mặt của mình bị hủy liệu lâm vân còn thích mình nữa không chị vũ tích chúng ta trở về thôi mỹ na cũng rất khổ sở khi thấy hàn vũ tích gặp phải chuyện như vậy mỹ na em nói xem chị bị như vậy lâm vân liệu còn muốn quay lại gặp chị nữa không hàn vũ tích thực sự không quan tâm dung mạo của mình thế nào nàng chỉ muốn biết lâm vân có quay lại gặp nàng khi biết dung mạo của mình bị hủy hay không đây mới là điều mà l à n g n o lắng nhất chị vũ tích nếu như lâm đại ca không tới gặp chị thì nói rõ rằng hắn không có thật tâm yêu chị hoặc là nói hắn có việc gì khác không kịp quay về nhưng chị vũ tích yên tâm chắc lâm đại ca không phải hạng người như vậy đâu mỹ na cơ hồ không biết tính cách lâm vân thế nào nói vậy chỉ để an ủi hàn vũ tích mà thôi ừ anh ấy không phải người như vậy trong lòng của hàn vũ tích có niềm tin tuyệt đối vào lâm vân nàng biết lâm vân không phải loại người đó nàng biết lâm vân đã nói là trở về thì anh ấy nhất định trở về lâm vân lúc này muốn đi vào trong lòng núi xem xét một lát nhưng do hàn vũ đình còn đang chờ phía trên cho nên hắn liền buông tha cho suy nghĩ này nơi này là một cái núi tuyết một mình hàn vũ đình ở đó thì khẳng định không phải rất an toàn lúc lâm vân trở lại cái lều thì hàn vũ đình đã đợi đến sốt u ruột nàng nhìn thấy lâm vân trở về suýt nữa lại lao vào ngực hắn nhưng cuối cùng nhịn được anh r ẻ anh đã thăm dò được gì chưa hàn vũ đình thấy lâm vân trở về lập tức hỏi ngay ờ anh phát hiện có một cái hang trong lòng núi hiện tại chúng ta sẽ đi tới đó lâm vân nói xong liền thu dọn lều vải rồi ôm hàn vũ đình lập tức đi hướng về cái động mà vừa lúc nãy mình đã đào tuy mang theo người tới đó thì phiền toái hơn nhiều nhưng cũng không phải là chuyện gì quá khó đối với lâm vân anh r ẻ cái động này là anh vừa đào à hàn vũ đình nhìn c h ă m c h ă m vào cái động sâu hơn chục mét kinh ngạc hỏi đúng vậy tuy nhiên trong ngọn núi này còn một khoảng không gian trống có lẽ đó chính là nơi mà anh muốn tìm kiếm nói xong lâm vân liền ôm theo hàn vũ đình chậm rãi tiến vào bên trong đến cửa động thì mở cái đèn mỏ ra soi cái động mà hắn đào còn cách mặt hang chừng khoảng ba bốn mét lâm vân ôm hàn vũ đình nhảy xuống hắn vừa nhảy xuống đã ngửi thấy mùi bụi nồng nặc ở trong này chứng tỏ hang động này đã tồn tại rất lâu buông hàn vũ đình xuống lâm vân nói vũ đình em nắm lấy áo của anh đừng cách quá xa cái hang này có chút cổ quái thì phải vâng cho dù là lâm vân không nói thì hàn vũ đình cũng không dám rời hắn nửa bước chỗ này làm cho nàng cứ có cảm giác s ờ n cả gai ốc vừa nãy lâm vân nghe thấy tiếng chầm đục vọng ra trên dãy núi thì hẳn là từ trong cái hang này nhưng từ lúc vào hang lại không nghe thấy thanh âm như vậy nữa cầm lấy cái đèn mỏ nhìn chung quanh bốn phía hang động này là một cái hang động kéo dài và khá rộng lâm vân phán đoán phương hướng một chút rồi cẩn thận dẫn theo hàn vũ đình tiến vào bên trong trong lòng hắn lại âm thầm kỳ quái là ai lại đi đào một cái hang động như v ậ y trong một cái núi tuyết hoang vu này xem ra hang động này phải cất chứa bí mật gì đó hai bên hang động không biết là khắc chi c h ế t những hình thù gì lâm vân xem mà không hiểu Hàn Vũ đằng lúc mà lâm vân muốn kiểm tra lại xem mình có nhầm hướng hay không thì nghe thấy có tiếng va chạm gì đó thanh âm lần này đã không trầm đục như lần trước lâm vân mới biết là mình không hề đi sai đường hẳn là chỗ này rồi xem ra thanh âm lúc đầu nghe cũng là phát ra từ chỗ đó anh rể hình như em nghe thấy có tiếng gì đó hàn vũ đình cũng nghe thấy thành ầm vọng lại ờ trong hang động này có người vũ đình đi sát vào anh chúng ta qua đó nhìn xem lâm vân liền tắt cái đèn mỏ đi dùng tay lần mò vách hang cẩn thận đi về phía trước n g h e lâm vân nói là có người hàn vũ đình liền bớt sợ ngay bởi vì có ai có thể đánh nhau được với anh r ẻ chứ cho nên cho nàng không còn khẩn trương như trước lâm vân phát hiện hàn vũ đình buông lỏng thân thể thì có chút kỳ quái nhìn nàng không nghĩ tới cô bé này lại có vài phần gan dạ nhưng hắn không hỏi mà tiếp tục đi đi chưa được xa thì quả nhiên thấy có ánh đèn le lói phía trước là bảy người trong đó một người đã cao tuổi lâm vân hoài nghi người đó chính là giáo sư châu bò à châu tiền không nghĩ tới là có thể thấy được ông la ở trong này thực sự là bất ngờ chẳng lẽ vị giáo sư châu tuyền này cũng vừa mới tới đây bốn người trong đó thì có hai người da trắng hai người da đen lâm v â n phòng t r ư ờ n g bốn người kia cũng thuộc một tổ chức với bốn người mình đã giết trong rừng bởi vì bốn người này đều có súng trong tay hai người còn lại là một phụ nữ tuổi t r ư ừ n g ba mươi một nam nhân trung niên hai người này hẳn là đi theo giáo sư châu tuyền tới đây nhưng trên tay hai người lại đang bị trói bằng dây xích bảy người này không thể đi tiếp vì có một cái cửa sắt rất lớn chặn họ lại lâm vân đoán chừng bọn họ mới tới đây chưa lâu lại nhìn thoáng qua cái cửa sắt thì có vẻ rất dày một người da trắng và một người da đen đang cầm búa đập vài cái rồi lại nghỉ vị học giả lớn tuổi thì chỉ chỉ vài chỗ hai người kia lại tiếp tục gõ chỗ cửa sắt này có rất nhiều nơi đã bị đập lõm vào xem chừng đã bị họ đập không ít lần lâm vân đang suy nghĩ có nên đi tới xử lý mấy tên này để tự mình mở cửa hay không thì đã thấy tay da trắng còn lại lôi ra thuốc nổ từ một cái bao lâm vân thầm mắng là đồ ngu xuẩn thuốc nổ vừa nổ cửa sắt thì chưa chắc bị tạc vỡ nhưng người này chắc chắn là sẽ bị chôn vùi ở dưới đây tuyết này lâm vân đang muốn tiến lên ngăn cản thì một tay da đen lên tiếng hiện tại không thể dùng thuốc nổ v à n h ấ t cái hang này sụp xuống để chúng ta chết hết y nói chuyện bằng tiếng anh anh rẻ có cần em phiên dịch lời của người đó không hàn vũ đình nhỏ giọng thì thào vào tai của lâm vân không cần anh cũng có học tiếng anh mà lâm vân khoát tay chuẩn bị giải quyết những người này nhưng người da đen kia lại hưng phấn hô to lâm vân nhìn sang hóa ra là cửa sắt đã bị y gõ trúng một cơ quan nào đó bật mở ra tay da trắng cầm súng thay thế lập tức muốn giơ súng giết chết hai người bị trói nhưng lại bị tay da trắng cầm búa gõ ngăn lại không biết y nói vào tai đồng bọn những gì rõ ràng khiến cho người này buông tha ý định giết hai người bị trói sau khi cửa mở đôi nam nữ bị trói kia bị bọn chúng đẩy vào đầu tiên làm con tốt dò đường mà bọn chúng thì cầm súng đi theo sau một tên da trắng nói giáo sư châu tôi hy vọng ông mau chóng giúp chúng tôi tìm được viên đá năng lượng kia tôi nghĩ ông làm vậy mới có lợi cho cả đôi bên lâm vân vừa nghe thẩm nghĩ người này quả nhiên chính là giáo sư châu tiền nhưng không phải ông ta đã khởi hành sớm hơn mình một thời gian rồi s a o vì sao hiện tại mới tới đây ủng hộ ông ta lại không giống như là từ rừng rậm nguyên thủy đi tới cho nên là phải nhanh hơn mình mới đúng tuy nhiên hiện tại không phải lúc thắc mắc những điều này lâm vân tranh thủ thời gian dẫn hàn vũ đình đi tới hắn nhìn ra một người da trắng trong đó cũng giống như giáo sư châu tiền là người có học vị biểu lộ của y chứng tỏ y không những cảm thứng thú với linh thạch mà còn có hứng thú với cái hang động này đã như vậy thì lâm vân cũng không sốt ruột giết bọn chúng để cho bọn chúng tự mình tìm kiếm còn tốt hơn là bức bách bọn chúng đi tìm giáo sư châu tiền thì không nói lời nào chỉ là không ngừng nhìn xung quanh bốn phía sau khi nhóm người biến mất sau cánh cửa hai người lâm vân mới đi tới trốn ở phía sau đồng thời nhìn xem đằng sau cánh cửa có gì không ngờ đằng sau là một nơi có không gian rộng rãi nhưng lại rất t r ố n g trải làm cho người ta kỳ quái chính là vách đá chung quanh rất nhẵn còn có nhiều lỗ không biết bên trong cái lỗ đó là gì những cái lỗ này ở đây rất nhiều giữa căn phòng là có năm cái trụ đá cao thấp không đều nhau trong nội tâm của lâm vân trầm xuống nhìn chỗ này trống không như vậy là biết đồ vật bên trong đã bị người khác lấy đi cả rồi c h ỉ ít thì đã có một nhóm người tới trước bọn họ hơn nữa nhóm người đó cũng đi vào bằng cách thông thường cho nên cửa đá kia mới có nhiều dấu vết bị đập như vậy chẳng lẽ là mình tốn bao nhiêu công sức chỉ t h ế là công dã chàng thôi sao nhưng vẫn có chỗ kỳ quái đó là khi mình vừa tới đây rõ ràng cảm nhận được trong núi này có thứ mình muốn huống hồ giáo sư châu tiền cũng tìm tới đây nhìn bề ngoài có vẻ như bị bọn kia ép tới nhưng cũng là gián tiếp chứng tỏ ông ta tìm đúng cái địa điểm đã ghi trên thẻ trúc bốn người kia nhìn thấy bên trong trống rỗng vô cùng căm tức trong đó có một người da đen vì quá tức giận mà đấm vào không khí vài quyền tiếng v ù vù vang lên vài mũi tên từ cái lỗ bay tới cực nhanh xuyên qua cổ họng của gã da đen người da đen không kịp kêu lên tiếng nào đã ngã xuống bỏ mạng lâm vân âm thầm tự nhủ thật là lợi hại cho dù là mình cũng không nhất định sẽ tránh được không ngờ nơi này lại có bẫy dập nguy hiểm như vậy chỉ cần dựa vào tiếng gió là cơ quan khởi động một người da trắng thấy thế cầm khẩu súng liên tục nhả đạn vào không trung vang lên những tiếng ầm ầm lâm vân liền biết là không tốt người này điên rồi quả nhiên tiếng súng qua đi thanh âm rầm rầm càng ngày càng rõ đang nghe thấy tiếng cái h à n g sụp xuống mọi người đây cũng phát hiện ra vấn đề lâm vân rốt cuộc bất chấp che giấu lập tức vọt người tới mấy người giữa sân rộng chính là đang sợ hãi những tiếng rầm rầm không dứt thì thật không ngờ chỗ này còn có người khác ẩn trốn trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều sững sờ lâm vân không chút cho dự đạp ngã một người da trắng và một người da đen ở gần hắn nhất quá trình này chỉ xảy ra trong chớp mắt người da trắng còn lại kịp giơ súng lên không hề cố kị xả đạn về phía lâm vân lâm vân biết muốn đoạt súng của y thì đã không kịp vì thế liền tránh sang một bên đồng thời vung chân đá về phía người da trắng người này xem ra có chút võ công y trông thấy lâm vân rõ ràng có thể né đạn đá tới liền nhanh chóng lách sang một bên chưa cần ngắm bắn mà xả kích luôn về phía lâm vân viên đạn đã bắn t r ú n g vào một cái bẫy khiến cái bẫy phóng ra vài mũi tên bén nhọn đang lúc y kinh ngạc vì không thấy vân vân đâu cả thì đã cảm thấy phần gáy tê dần liền hôn mê bất tỉnh tốc độ của lâm vân nhanh như thiểm điện trong lúc người da trắng này bắn ra phát đạn thứ hai thì hắn đã lẻn ra sau lưng của y anh rẻ anh có sao không hàn vũ đình cũng chạy ra từ chỗ trốn một màn này vừa diễn ra trong tích tắc nhưng lại khiến cho tim nàng đập thình thịch lúc người da trắng kia nổ súng lần hai nàng vẫn trông thấy anh rẻ đứng trước họng súng lúc đó nàng sợ tới mức hồn phi phách tán không biết tới trong chớp mắt thì người da trắng nổ súng đã ngã lăn xuống đất trong lúc ì ngã xuống viên đạn vẫn bắn ra ngoài trúng vào vách hang lâm vân còn chưa kịp trả lời thì vài tiếng nổ t r u y ề n tới hắn không chút nghĩ ngợi chạy tới kéo hàn vũ đỉnh qua một bên ở trên đỉnh căn phòng rõ ràng xuất hiện một cái cửa động lâm vân lập tức đoán được ra cửa động này chính là lối thoát ra ngoài chẳng lẽ cửa động của cái hang này lại đặt trên đỉnh núi hay là một bên sườn núi đây nhưng bất kể ở đâu thì ngoại trừ mình có thể nhảy được ra những người khác chắc chắn không thể leo lên được nhìn về phía tay da trắng vừa nổ súng nhờ y bắn loạn xạ mới tìm được đường ra nhưng có lẽ là cách mở của nó không giống như vậy khả năng người này vừa xả đạn thì có một viên bay loạn trúng vào cơ quan mới khiến cho đỉnh động mở ra cậu là ai lâm vân còn đang nhìn vào cửa ra trên đỉnh đầu trong lòng tự nhủ nhảy lên cái động này cũng không dễ dàng bởi nơi đây không có chỗ để mượn lực đạp chân thì giáo sư châu tiền đã lên tiếng giáo sư châu tiền tôi là bạn của mông văn và lão tần chắc ông cũng biết hai người này rồi chứ lâm vân vừa nói vừa đi lên kéo đứt còng tay của hai người kia hai người kinh ngạc nhìn lâm vân đang không biết nói gì thì giáo sư châu tuyền đã hỏi tiếp lão tần phái cậu tới đây à lâm vân không trả lời mà hỏi ngược lại giáo sư châu không phải là ông khởi hành từ mấy tháng trước rồi s a o như thế nào đến hiện tại mới tới được đây ông đã tìm được thứ mà mình cần chưa câu hỏi sau cùng mới là câu mà lâm vân chính thức muốn hỏi nếu như giáo sư châu đã tìm được linh thạch vậy thì không thể tốt hơn nhưng lâm vân cũng biết khả năng này là rất thấp cho nên hỏi kỹ ai chuyện này một lời khó mà nói hết vẫn là nghĩ biện pháp ra ngoài trước đi lúc đó tôi lại kể kỹ cảng cho cậu sau. g trần đào và thượng vân hai người không sao chứ thiếu chút nữa tôi đã hại chết hai người giáo sư châu nói xong với lâm vân liền quay về hỏi hai người kia giáo sư châu chúng tôi không có việc gì ông không cần lo lắng anh bạn kia cám ơn cậu tôi tên là trần đào còn đây là thượng vân chúng tôi là bạn đồng hành với giáo sư châu nếu như không gặp cậu thì chúng tôi phỏng t h ừ n g đã bị mấy tên khốn này giết chết rồi trần đào là người hơn ba mươi tuổi khuôn mặt vuông vắn tiếng nói to rõ không có gì tôi là lâm vân đây là vũ đình gặp được các vị ở chỗ này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi chúng ta nên nghĩ biện pháp thoát ra ngoài trước rồi nói sau lâm vân nói xong liền nhìn giáo sư châu hắn có rất nhiều chuyện để hỏi vị học giả này hắn không cam lòng nếu như vất vả tới đây mà lại không tìm được thứ mà mình muốn anh rẻ em cảm thấy nơi này hình như đang chìm xuống thì phải lời của hàn vũ đình mới nhắc nhở mọi người lâm vân đã cảm giác được quả nhiên căn phòng dưới chân đang chìm xuống với một tốc độ ngày càng nhanh lâm vân cả kinh hắn đoán ở dưới căn phòng này là khoảng không thậm chí phía dưới của căn phòng này mới chính là nơi mà mình muốn tới có lẽ do kết cấu nơi này bị phá hư hơn nữa còn không biết căn phòng này muốn chìm tới nơi nào hắn vội vàng đi tới bên người hàn vũ đình tóm lấy phần eo của nàng để anh đưa em lên trước em ở phía trên đợi anh nói sau vận lực cổ tay hàn vũ đình lập tức bay lên nóc hang như bông vụ rơi xuống một nơi an toàn đầy tuyết trắng giáo sư châu tôi cũng đưa ông lên còn chưa đợi giáo sư châu trả lời hắn đã tóm lấy phần eo giáo sư châu giống như hàn vũ đình ném vút một cái ông ta bay ra ngoài cửa động lúc này căn phòng đã rơi xuống nhanh dần hơn nữa còn không ngừng c ó âm thanh lạo xạo t r u y ề n tới mang theo rất nhiều đá vụn lâm vân muốn tiếp tục ném mình ra ngoài trần đào vội nói đưa thượng vân ra ngoài trước lâm vân không nói gì chỉ nắm lấy sau lưng của thượng vân ném lên nóc phòng rồi xoay người tiếp tục ném trần đào thấy một người đã an toàn lâm vân muốn nhìn xem ở căn phòng này còn thứ gì không nhưng do căn phòng đã rơi nhanh lâm vân không dám chần chừ nữa hắn dọc theo thạch bích trong căn phòng này nhảy lên hơn ba mét mắt thấy lại sắp rơi xuống hắn đạp mạnh vào mép của thạch bích cả người giống như một viên đạn phóng thẳng ra ngoài cửa động bốn người ngoài động đã đứng lên khẩn trương nhìn xuống trông thấy lâm vân lao ra đều hứng khởi đi tới hàn vũ đình thì càng trực tiếp nhảy tới ôm chặt lấy cổ lâm vân khóc nức nở anh rẻ em còn tưởng rằng anh muốn để em lại một mình ba người bị thân thủ lợi hại của lâm vân làm cho sững sờ lại trông thấy hàn vũ đỉnh ôm cổ hắn kêu lên một tiếng anh rẻ lại càng kỳ quái nhưng đảo mắt họ đã thấy bình thường dù sao vừa rồi cũng thực sự quá nguy hiểm mà lâm tiên sinh trần đào vừa dứt lời thì sắc mặt của lâm vân liền biến đổi chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này thôi chỗ này như có vẻ sắp sập rồi nói xong hắn liền ôm hàn vũ đình đi trước ba người còn lại cũng lập tức đi theo sau lâm vân tiếng rầm rầm không ngừng vang lên chỗ năm người đứng vừa rồi rất nhanh bị sụp xuống mà chỗ sụp còn đang dần khuếch tán ra xung quanh dưới mặt đất không ngừng truyền tới những tiếng nổ mạnh lâm vân vừa nghe đã biết là không tốt những tên vừa té xỉu kia không biết thằng nào đã tỉnh lại rồi dùng tới chỗ thuốc nổ trong người muốn đồng quy v u tận năm người một mực chạy đi khoảng mấy trăm mét cảm giác chấn động dưới chân mới ngừng lại đột nhiên lâm vân cảm giác được có linh khí ba động ở những chỗ bị sụp xuống khẳng định chỗ đó chính là nơi có linh thạch đi một quãng đường xa như vậy lại trải qua biết bao gian nan chỉ vì tìm kiếm linh thạch giờ linh thạch đã ở ngay trước mắt lâm vân thực sự không nỡ rời đi thấy mấy người giáo sư châu tiền đã tới được địa phương an toàn lúc này lâm vân mới buông hàn vũ đình xuống em với giáo sư châu tiền cứ rời đi trước đi anh trở lại chỗ đó xem xét một lát lâm vân muốn quay lại cái nơi bị sụp xuống đợi nơi nó sụp hết rồi tìm xem chỗ đó có phải là linh thạch hay không anh rẻ, em muốn đi cùng với anh hàn vũ đình thấy lâm vân muốn quay lại chỗ nguy hiểm kia vội vàng muốn đi theo trong mắt của nàng thì lâm vân là người mà không gì không làm được mình đi theo bên cạnh hắn chắc là không có chuyện gì lâm vân thấy hàn vũ đình chạy tới trong lòng tự nhủ cô làm vậy chỉ gây trở ngại cho tôi chưa có giúp được con mẹ gì đâu đang định bảo nàng quay về thì đột nhiên hàn vũ đình trượt chân rồi ngã văng ra ngoài lâm vân thấy thế liền lao tới tóm được hàn vũ đình rồi một tiếng ầm vang lên lại có tiếng nổ mạnh bên trong chuyền tới vẫn là tiếng mìn nổ rồi một lớp tuyết d à y tới mấy chục mét liền đổ xuống tuyết lở lâm vân lập tức phản ứng lại lớp tuyết dày này giống như một con quái vật khổng lồ trong nháy mắt đã lao tới trước mặt lâm vân không kịp suy nghĩ gì hắn liền dùng lực ném hàn vũ đình bay tót ra ngoài đồng thời kêu lên đi mau hàn vũ đình an toàn rơi xuống chỗ mấy người giáo sư châu khi nàng quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy từng tầng từng lớp tuyết â m m ầm đổ xuống ở đâu còn thấy được bóng dáng của lâm vân nữa anh dễ hàn vũ đình khan cổ kêu lên muốn lao người tới nhưng tuyết lở ba người giáo sư châu tiền cũng minh bạch sự tình đã nghiêm trọng vội vàng tóm lấy hàn vũ đình kéo lại rồi nhanh chóng rời khỏi đây hàn vũ đình vẫn còn đang dãy giụa trần đào t h ế thế liền gõ vào gáy của nàng đánh ngất xỉu hàn vũ đình ôm lấy nàng rồi cùng với giáo sư châu tiền và thương vân chạy thục mạng chỉ trong nháy mắt chỗ mà mấy người vừa đứng đã bị một lớp tuyết cực dày bao phủ hơn nữa tuyết lở càng ngày càng có xu thế lan truyền ra chỗ bị sụp xuống lúc trước đã không còn nhìn thấy dấu vết tất cả chỉ là một mảng màu trắng của tuyết giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đó nửa tiếng sau mấy người giáo sư châu tiền mới chạy tới nơi an toàn tuyết lở đã dần đình chỉ đến nhanh mà đi cũng rất nhanh hàn vũ đình tỉnh lại nhìn núi tuyết mênh mông vô bờ lập tức nhớ lại chuyện vừa rồi trong đầu giống như bị búa gõ chỉ chạy được vài bước thì lại hôn mê bất tỉnh giáo sư châu làm sao bây giờ đây trần đào và thương vân đi lên đỡ hàn vũ đình y liền quay sang hỏi giáo sư châu tiền cái cậu lầm v ầ n ấy thật là có bản lĩnh ai thật đáng tiếc không biết có phải là binh lính của lão tần hay không nhưng cậu ta đúng là một người gan dạ nhờ cậu ta mà chúng ta mới được cứu Thì thực thì một lão giả như tôi có chết cũng chả sao chỉ đáng tiếc cho một thanh niên tài tuấn như vậy hiện tại trời đã sáng chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian rời khỏi đây thôi giáo sư châu tiền nói xong thì nhìn thoáng qua hàn vũ đình còn đang hôn mê bất tỉnh thương vân cháu chăm sóc cho cô bé tên hàn vũ đình này nha chúng ta nên rời khỏi ngọn núi này thôi sau khi nói xong thì liền dẫn theo mọi người vội vàng xuống núi ba ngày sau khi hàn vũ đình tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong một bệnh viện thương vân thì đang ngồi ngay bên cạnh nàng cô ta trông thấy hàn vũ đình tỉnh lại vội vàng nói em đã tỉnh rồi s a o có muốn ăn chút gì không hàn vũ đình phát hiện là toàn thân mình đều không có khí lực lại nhìn thấy thương vân bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước khi té xỉu nước mắt liền không nhịn được mà chảy ra nếu không phải như mình đòi đi theo thì anh rể đã có thể tránh được tuyết lở em cũng đừng quá thương tâm chị nghĩ t h ư ờ n g vân nói tới đây thì lại không tìm được lời nào phù hợp để mà dỗ dành cho hàn vũ đình chị vân nơi này là chỗ nào em muốn quay lại núi tuyết nhìn xem hàn vũ đình nói xong d i ấ y giụa đứng lên nhưng cảm giác thấy toàn thân vô lực đành phải nằm xuống nơi này là yến kinh còn đây là bệnh viện của đại học yến kinh à như vậy anh rể chỉ có một mình ở đó s a o vậy thì sao được em hàn vũ đình nói tới đây thì ngừng lại nàng đã biết chuyện xảy ra là không thể vãn hồi Cứ trước chị chút cho óc còn có chút nằm nghỉ ăn. Thường Vân Hàn Đình vẫn liên tranh thủ thời gian bảo nàng nghỉ ngơi. em mơ gì thấy hồ, thủ thời đi, để đầu lấy bảo Vũ lúc lâm vân đưa hàn vũ đình ra ngoài thì hắn biết là mình không thoát được lớp tuyết lở này nhưng tuyết lở thì còn chưa đủ lấy mạng mình chỉ cần mình có thể trong tìm được lối ra khoảng vài ngày là không có vấn đề gì trong nháy mắt bị tuyết lở bao phủ lâm vân đã vận công bảo vệ toàn thân lập tức hắn giống như một viên đá xen lẫn vào trong đám tuyết lở rồi trôi theo đám tuyết lở này một thời gian lâm vân cảm giác là mình đã rơi xuống một chỗ nào đó dù sao tuyết lớn như vậy hắn cũng không thể nào khống chế điểm rơi của mình hiện tại việc hắn cần làm chính là tránh cho thương tổn hơn nửa giờ sau lâm vân cảm thấy tuyết lở đã dừng lại mà mình thì đã bị phủ kín một tầng tuyết dày lâm vân chậm rái đứng dậy gỡ tuyết ra nhìn chung quanh chỉ thấy một màu trắng của tuyết nếu như không nhanh chóng xác định phương hướng thì rất khó mà đi ra ngoài trong biển tuyết mênh mông như vậy cho dù là có thể sống sót ở trong đám tuyết này vài ngày nhưng lâm vân có thể tưởng tượng mình sẽ buồn bực đến chết ở trong này mất dù sao hiện tại mình chỉ mới có tinh hồn thôi hô hấp ở bên trong cũng không thể duy trì quá lâu ba ngày đã là cực hạn có linh khí bà động trước khi tuyết lở thì lâm vân đã cảm nhận được ba động của linh khí vừa muốn trở về nhìn xa một chút thì đã bị tuyết lở chôn vùi hiện tại lại phát hiện ra linh khí ba động lâm vân đương nhiên không do dự đi về phía cảm giác dù cho chỗ đó không có đường ra nhưng chỉ cần có linh khí ba động thì lâm vân sẽ không buông tha một khi mình đạt tới tinh hồn hậu kỳ thì có thể sống sót trong tuyết hơn một tuần còn nếu kết thành một sao thì không chỉ nói một tuần cho dù nửa năm chỉ cần có một chút xíu đồ ăn thôi thì không phải là vấn đề gì đối với lâm vân sau hai giờ di chuyển thì bị một vách đá ngăn trở nhưng linh khí ba động ngày càng lớn lâm vân không hề do dự liền móc cái búa ra bắt đầu đập vỡ vách đá để đào động mới hơn mười phút thì vách đá đã bị khai phá lâm vân cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn trước trong lòng hắn liền vui vẻ mặc dù chưa thoát ra khỏi chỗ này nhưng hiện tại đã có thể hô hấp bảo vệ tính mạng đã không còn là vấn đề cho nên lâm vân đã không còn lo lắng mà tiếp tục tìm kiếm nơi linh khí ba động hắn lấy cái đèn mỏ ra theo cái hang mình đào đi về phía trước khoảng mười mét phía trước bỗng nhiên trở nên rộng rãi rõ ràng là một căn đại điện ở giữa đại điện đã bị đá vụn và tuyết động rơi trồng chất đại điện này có kết cấu giống với căn phòng lúc trước nhưng lớn hơn rất nhiều lâm vân liền đoán ra đây chính là nơi tầng dưới mà mình đã hoài nghi mà linh khí b a động chính là phát ra từ tầng dưới chót này xem ra nơi này chưa có ai động tới lâm vân liền đè nén sự hưng phấn trong lòng dọc theo đúng đá vụn mà tìm kiếm khắp nơi tuy lớp tuyết động và đá vụn khá là dày nhưng lâm vân lại không cảm thấy khó tìm bởi vì hắn chỉ cần căn cứ vào sự ba động của linh khí là tìm được bốn viên đại điện đều c h u y ể n tới ánh sáng nhàn nhạt, nhạt lâm vân đứng ở phía xa quan sát thì biết đây là những viên dạ minh châu có phẩm chất cực tốt phải biết rằng dạ minh châu ở thế giới này đều là những bảo vật có giá trị liên thành thế nhưng trong mắt lâm vân thì chúng không hề có tí giá trị nào dạ minh châu để soi sáng đại điện là đủ biết trong này hẳn phải có rất nhiều đồ vật quý báu thậm chí lâm vân chỉ cầm đi vài thứ cũng có thể đủ trở thành tỷ phú rồi nhưng mà những tục vật như vậy thì lại không có lực hấp dẫn gì đối với lâm vân trong mắt hắn chỉ có linh thạch là đáng giá thậm chí có một viên dạ minh châu rơi dưới chân hắn đều chẳng l ờ i thèm không muốn nhặt mà là cầm búa trực tiếp đào ở chỗ mà mình cảm giác được có linh khí bà động